Một khi tin tức này truyền ra, hải giới chắc chắn sẽ đại loạn. Bộ tộc thần long làm vua hải giới, muốn ở trong biển rộng tìm kiếm mấy tên hải xa, chắc không có vấn đề gì quá lớn. Rất rõ ràng sẽ phát triển ở hải vực đại lục, một mặt ngầm triệu tập hải xa. Bí mật thành lập vài cứ điểm ở trong phạm vi lưỡng đại hải tộc. Đến lúc đó, cả hải giới sớm muộn gì cũng là vật trong túi của Trung Hoa gia tộc. Đoạn vân cười trả lời. âu đặc tư gật gù vẻ đã hiểu chủ nhân ta hiểu rồi ý của ngươi là để chúng ta vừa không ngừng lớn mạnh ở duyên hải một bên bí mật thu hoạch long hải xà chế tạo thành đại quân thần long đoạn vân khẽ gật đầu còn cự mãng bên trong tinh linh xâm lâm thì phải làm sao tinh linh nữ thần đột nhiên xuất hiện có thể tạo thành những thay đổi trong tinh linh xâm lâm nếu thần long chúng ta tùy tiện tiến vào tinh linh xâm lâm vậy tinh linh nữ thần sẽ gấy phiền toái đó âu đặc tư nói có chút băn khoăn đoạn vân không khỏi cau mày mụ đàn bà này thật sự là phiền toái cần phải giải quyết nàng sớm một chút nghe diệp cô thành nói thực lực mụ đàn bà này không dưới long thần tạp tây cách nhĩ nhưng so với tạp tây cách nhĩ thì cũng không cao hơn bao nhiêu đoạn vân nói đừng lo về nàng chúng ta phải đi thu phục ma thú trong tinh linh xâm lâm Chứ không phải đi gây chuyện với tinh linh nhất tộc. Chúng ta thông báo với nàng trước. Nếu nàng dám phản đối. Vậy thì xin lỗi. Thực lực của nàng không mạnh được như hải hoàng. Không đủ gây ra cái gì phiền phức. Đừng tưởng rằng nàng là đàn bà thì bổn thiếu ra sẽ nương tay. Ngăn đường ta. Sinh mạng nữ thần cũng sẽ bị gạt sang một bên. Ta hiểu rồi. Âu đặc tư nói cung kính. Tiểu phi hiệp lăn bèo vào thư phòng. hắn vội vàng nói với đoạn vân thiếu gia đại quân trinh thảo ma thú xâm lâm gặp phiền toái rồi chuyện được phát miễn phí tại web chuyện audio mới com chương hai trăm năm ba ma thú xâm lâm hữu quái thú nhìn gương mặt bối rối và lộ ra vài sắc ưu tư của tiểu phi hiệp đoạn vân cất giọng trêu chọc rốt cuộc có chuyện gì làm gì mà hoảng hốt thế đại quân gia tộc trinh thảo ma thú xâm lâm gặp phiền toái bên trong đó rồi Hiểu phi hiệp cố định thần trả lời. Cái gì phiền toái chứ? Ngươi đừng nói là ngươi phát hiện thần thú trong ma thú xâm lâm đó nhé. Chuyện gì? Đoạn vân vẫn cười trấn an. Bên trong ma thú xâm lâm, đội quân ma thú trinh thảo cùng mấy tên siêu thần thú gia tộc. Nghĩ là chỉ phải đối phó với vài siêu thần thú bên trong ma thú xâm lâm. Không ngờ 20 ma thú của gia tộc không biết làm sao lại vô tình động vào một phong ấn kỳ quái. Vừa chạm vào đã làm cho con ma thú bị phong ấn đó có thực lực kinh khủng bên trong chui ra ngoài. Tiểu Phi Hiệp nói nhanh, thực lực kinh khủng, kinh khủng tới cỡ nào? Đoạn Vân vẫn mỉm cười hỏi, dù có kinh khủng đến đâu cũng chỉ có mức độ, thực lực kinh khủng có thể mạnh hơn thần sao? Lần này thật là kinh khủng đó, ta dám nói, tên gia hỏa đó so với Hải Hoàng thì chỉ mạnh hơn chứ không kém. Tiểu Phi Hiệp nói líu cả lưỡi. So với Hải Hoàng còn kinh khủng hơn Điều này sao có thể Nghe thế Đoạn Vân có chút giật mình Ta lập tức đi điều động trung đoan vũ lực ở thần Long Đảo Âu Đặc Tư nói với hắn Ngẫm nghĩ một lát Đoạn Vân nói Tiểu Phi Hiệp Triệu tập toàn bộ trung đoan gia tộc Âu Đặc Tư Ngươi thông qua truyền tống trận Triệu tập mười thần Long tới Khi ta tới tìm ngươi Một đám trung đoan gia tộc đã bảo tập hợp rồi, có thể đã toàn bộ tập hợp xong. Tiểu Phi Hiệp nói với Đoạn Vân, truyền lệnh ta, thông qua truyền tống trận gia tộc, toàn bộ trung đoan đều đi tới ma thú xâm lâm. Vài phút sau, đoàn người Đoạn Vân đã đến cả ma thú xâm lâm. Cả ma thú xâm lâm đã cơ bản thuộc về Trung Hoa gia tộc, đám vũ lực ma thú dưới tay hán phát triển tới số trăm vạn, nhớ lúc trước. Đoạn vân ra lệnh cho 81 đầu thần thú gia tộc tiến vào ma thú xâm lâm, trải qua hai tháng phát triển lớn mạnh, cộng với những hiệp trở từ phía Bắc Diện từ đường Cổ Lạp Sơn, 81 thần thú gia tộc, thành công lấn chiếm cả ma thú xâm lâm, còn 81 dũng sĩ được phái đến đó, hiện giờ thực lực cũng đã phát triển rất khá. hai tháng trước đội ngũ thần thú gia tộc gồm 400 ma thú đều có thực lực phần lớn ở thần cấp Trung Giai. nay thực lực đều đã tăng lên tới hậu giai tám mươi mút đầu thần thú gia tộc này vì phải khuếch trương thế lực cơ hồ mỗi ngày đều phải chiến đấu pi cây duyên kiểu như quần chiến hoặc là ngày nào cũng chiến đấu giống như đấu vật với đám gia hỏa dã man ma thú xâm lâm do đó thực lực của họ tăng lên rất nhanh bây giờ tuyệt đại bộ phận trong số họ đã là cao thủ ma thú thần cấp đỉnh giai theo như lời đoạn văn Chiến trường mới là võ đài phát triển tốt nhất, nhân loại là thế, mà ma thú cũng như thế. Vừa đến ma thú xâm lâm, đoạn vân không kịp hỏi thủ hạ về tình huống trong rừng. Lập tức ra lệnh cho mấy tên ma thú gia tộc hiểu rõ tình hình đưa mình tới nơi phát hiện ma thú kinh khủng kia. Theo đám ma thú, đoạn vân dẫn đội ngũ trung đoan tới một khoảng rừng rậm hoàn toàn bị tàn phá thảm thương. hắn phát hiện ra phía trước ước chừng một vạn thước. Một gốc cây đại thụ đang đổ sầm xuống Tiếng thú hống thê lương vang vọng khắp nơi trong rừng rậm Uy áp cường đại như cuồng phong quét ngang Làm cho tất cả ma thú chung quanh mười giảm đều run sợ Giữa những những cây đại thụ rậm rạp cao tít tắp Tên gia hỏa thực lực kinh khủng đó lúc ẩn lúc hiện Nhìn qua hình dáng Tên này quả là rất khổng lồ Thấy tên gia hỏa đó tạm thời không uy hiếp gì tới mình Đoạn vân tĩnh tâm hỏi Ai có thể nói cho ta biết tên đó rốt cuộc ở đâu lòi ra không? Một đầu thần thú gia tộc đứng ra bẩm báo, lão đại. Tên đó vốn bị phong bên trong một cấm khu ở ma thú xâm lâm. Nhưng gần đây không biết tại sao phong ấn đột nhiên rung động. Khi chúng ta đang thu phục bốn siêu thần thú trong ma thú xâm lâm. Nhưng không nghĩ là khi vừa đánh xong, ba ma thú gia tộc đại nhân không hiểu huyền diệu thế nào. Lở tay công kích một cái làm động chạm vào phong đã rất lỏng lẻo kia đầu ma thú kinh khủng này đột nhiên phóng vèo ra chỉ chạm nhẹ mà cũng có thể thả con ra hỏa kinh khủng như vậy sao ngươi làm sao biết được nơi này có một phong ấn đoạn vân nghi hoặc hỏi lão đại ngươi hỏi lão ấy tên ma thú gia tộc đó chỉ vào một lão đầu tóc dâu ria hoa râm, nhìn siêu thần thú xa lạ này đoạn vân hỏi lão là một đầu địa hành quy tự xưng sống lâu ngàn năm Là một siêu thần thú mà chúng ta vừa thu phục được. Bây giờ hắn đã là ma thú của Trung Hoa gia tộc chúng ta. Hắn biết rất nhiều những chuyện ngàn năm trước. Tên gia tộc thần thú đó giới thiệu cho Đoạn Vân biết. Khẽ gật đầu. Hắn nhìn về phía lão đầu hơi giống trí giả này. Dưới ánh mắt Đoạn Vân. Tên địa hành quy cung kính bái hắn một lễ. Lễ này có chút kỳ quái. Hơi bất đồng so với những lễ nghi trên đại lục. Lão tiên sinh. ngươi sống lâu như thế hẳn là biết chi tiết về đầu ma thú này chứ ngự khí đoạn vân xem ra rất khách khí dù sao tôn lão ái ấu yêu trẻ kính già là những mỹ tục của dân tộc trung hoa hồi bẩm gia chủ thiếu gia đây là một đầu hồng hoang cự thu thực lực rất kinh khủng một vạn năm ngàn năm trước con ác thú này đã bị sinh mạng nữ thần phong ấn bị lão già đó cung kính giảng giải cho hắn hồng hoang cự thu Sinh mạng nữ thần tự mình phong ấn Đoạn vân giật mình hỏi lại Lão già khẽ gật đầu Nói chắc chắn đúng vậy Đoạn vân ánh mắt hơi kỳ quái nhìn tên vương bát ngàn năm Nói vẻ tức giận Ngươi không là đang dối gạt ta đó chứ Theo ta được biết Chỉ là nữ thần lịch thứ Một vạn năm ngàn năm trước Sinh mạng nữ thần còn không biết ở đâu Thiếu ra Ngài không rõ rồi Bây giờ lịch đang sử dụng trên đại lục là nữ thần nguyên niên sáng lập ra, còn trước khi có nguyên niên là theo lịch hồng hoang, thời kỳ hồng hoang. Sự phát triển văn minh của người trên đại lục cũng vừa mới bắt đầu thôi, nhưng lúc đó đã có thần ở đại lục rồi. Lão ô quy cung kính giải thích cho đoạn vân. Ngàn năm trước phát sinh cuộc chiến thần hải, hải tộc đại bại, việc này làm sao giải thích được? Đoạn vân hỏi lại, nghe đoạn vân nói thế. Lão ô quy rõ ràng hơi giật mình, lão trả lời, ngàn năm trước, đích thật là phát sinh đại chiến thần hải, thiếu gia xem ra ngài cũng có những hiểu biết nhất định về thần, khi thần hải đại chiến, hải tộc xâm lấn đại lục, muốn bằng ưu thế tuyệt đối chiếm cứ một phương thế lực trên đại lục, lần đại chiến với hải tộc, không phải là nhân loại chủng tộc mà văn minh chưa được phát triển, mà một chủng tộc trước nhân loại thần tộc, Đoạn vân sinh ra hứng thú đối với nguồn cội của thần tộc Nhưng tình hình lúc này Căn bản không để cho hán ở đây thảo luận những chuyện cũ năm xưa Nhìn đầu hồng hoang cử thú đang tàn phá ở xa xa Đoạn vân muốn biết thêm một chút Lão tiên sinh Sau này ngươi sẽ là một đại cung phụng của Trung Hoa gia tộc Để xử lý chuyện hôm nay xong Ngươi làm ơn giải thích rõ ràng cẩn thận những gì ngươi biết liên quan tới sự tình về thần Lão ô quy tạm thời lui ra Nhìn đầu đại cử thú đang làm tàn phá rừng rậm xa xa Đoạn vân cao mày hỏi Diệp Cô Thành Diệp Cô Thành Ngươi có thể đánh giá thực lực đầu quái thú kia không? Diệp Cô Thành nhắm lại mắt cảm ứng một chút Trả lời, thiếu ra Thực lực đầu cử thú này tuyệt đối kinh khủng Hắn còn mạnh hơn cả hải hoàng ba nhĩ hy đặc cấp 13 rất nhiều Từ lực tàn phá của hắn thì thực lực chưa hoàn toàn triển khai ai Tựa hồ còn chịu hạn chế rất lớn Bây giờ hắn có thể sinh ra lực tàn phá này. Cũng chỉ là cấp 12 trung giai mà thôi. Ngươi khẳng định chứ. Nghe thế. Đoạn vân rõ ràng thở vào một hơi. Việc này có thể khẳng định. Nhưng tình huống lúc này tựa hồ cũng không tốt lắm đâu. Năng lượng của hắn cũng đang tăng lên với một tốc độ ổn định. Ta nghĩ nếu để hắn hoàn toàn khôi phục thực lực. Chúng ta muốn đối phó hắn quả thật có chút khó khăn. Diệp cô thành trả lời. Ngẫm nghĩ một lát, đoạn vân nhìn nhìn đám trung đoan phía sau, ra lệnh 13 thần long, 7 đại cuồng chiến sĩ, năm đại siêu ma sủng, các ngươi theo ta lên, thú nhân hộ vệ gia tộc, 20 thần thú gia tộc tạm thời chờ ở đây, các ngươi tùy thời phải nghe lệnh ta, đám thủ hạ trả lời cung kính, dưới sự hộ vệ của giám trung đoan tuyệt cường, đoạn vân bay tới chỗ có luồng năng lượng cường đại, Cách đầu cử thú khoảng ngàn thước, hắn ra lệnh cho đoàn người tạm thời dừng lại. Từ từ dò xét đầu hồng hoang cử thú đó, đoàn người đoạn vân vừa đến gần. Đầu hồng hoang cử thú lúc này lập tức quay phát lại. Rằng co với đoàn người đoạn vân, dưới khí thế cường đại của đám đại thủ hạ, đầu cử thú thực lực còn chưa hoàn toàn khôi phục đó cũng không tấn công. Cũng không biết là vì kiêng kỳ thực lực đám đoạn vân, hay căn bản không thèm đánh nhau. thả thần thức ra hắn bắt đầu phân tích đầu hồng hoang cử thù đầu hồng hoang cử thú này chỉ thấy nó có sáu cái chân đầy móng vuốt ngực có ba cánh tay mỗi bên thân thể có một cái chi giống như cánh cái đầu to cành ba cái răng nanh kinh khủng chìa ra cơ bắp cuồn cuộn tráng kiện dị thường cái đuôi khổng lồ nhìn trông như một ngạo long thương nếu như bị cái đuôi đó quét chúng Phỏng chừng chắc là cái mạng nhỏ cũng về với tổ tiên luôn. điều làm đoạn vân đau đầu là tên đó cả người được che kín bằng lân giáp hắc sắc. hắn phân tích lân giáp đó phát hiện ra thành phần lân giáp lại là một loại vật chất không biết tên, tựa hồ là một thứ một loại kim loại. cả người một cố xe tăng đầy lợi khí giết người, một cố máy cơ khí giết người. đối mặt với thứ gia hòa như vậy, nếu đoạn vân muốn bằng vào lực lượng trong tay mình để chiến thắng nó. Thì thật rất khó khăn. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới com. Chương 254 đã bất tử nhĩ khủn liễu nhĩ lão đại. Tên đó nhìn tới nhìn lui không giống sinh vật. Ngươi xem hắn cả người toàn là lân giáp. Tiểu phi hiệp xem ra có vẻ ăn không tiêu nói với đoạn vân. Tên đó hẳn là một cỗ máy giết người. Hơn nữa ngươi xem. Cả người hắn từ trên xuống dưới đều được lân giáp bao bọc. Trên người lại có đủ các loại vũ khí công kích. Nếu muốn đối phó, quả chẳng dễ dàng gì. Lúc này hắn mới phát huy thực lực ở mức cấp 12 trung giai. Theo Diệp Cô Thành nói, hắn mà khôi phục xong thì thực lực cũng phải là cấp 13 trở lên. Ta phỏng chừng hẳn là đã đạt tới cấp 13 trung giai, mà không chừng cấp 13 hậu giai cũng nên. Hơn nữa năng lực phòng ngự của hắn cường hãn như thế, lân giáp còn cứng hơn cả sắt thép. Cơ hồ đánh thế nào cũng không thua. Ta rốt cục hiểu ra hồi đó vì sao có người phải phong ấn hắn lại. Nếu muốn giết tên ra hỏa quả thật không dễ dàng. Ngươi nói cái gì? Hắn không phải cũng chỉ là một đầu quái thú cấp 12 trung dai thôi sao? Chúng ta cứ kéo đến cho hắn một trận là được. Ta không tin chúng ta có nhiều cao thủ thế này. Làm gì không đánh lại một đầu quái thú như hắn? Chúng ta dùng chiến thuật biển người. lấy số đông thừa dịp hắn chưa đủ mạnh đánh chết hắn đạt nhị ba nhìn đầu quái thú đó khoa trương nói nhìn nhìn đạt nhị ba đoạn vân trợn mắt nói ngươi lợi hại vậy sao ngươi đi thử xem đạt nhị ba đang muốn phi thân xông lên đoạn vân vội vàng hét lên tùy tiện xông lên như vậy có quỷ mới biết sẽ phát sinh những chuyện gì nhìn đầu cự thú đó nhìn lại đám thủ hạ mình Đoạn vân nói, các ngươi từ từ cái đã, chúng ta hòa đàm. Đoạn vân quay về con quái thú đang ở xa ngàn thước, nói, vị đại nhân này, xin hỏi vì sao ngài bị giam giữ ở đây? Thế nhưng, trả lời đoạn vân chỉ là những tiếng ngao ngao chẳng ai hiểu là gì của đầu cự thú đó. Đến cả thông dụng ngữ đại lục mà cũng không hiểu, nhưng đoạn vân đảo mắt cũng nghĩ ra ngàn năm trước, ngôn ngữ thông dụng trên đại lục còn chưa xuất hiện mà. Suy nghĩ một phen, đoạn vân ra lệnh cho thủ há kêu tên ô quy ngàn năm lên. Lão tiên sinh, chúng ta đang đàm phán với đầu cử thú này. Đoạn vân hỏi lão ô quy lúc này đang bị uy thế của con cử thú áp xuống làm cả người run rẩy. Lão ô quy cố kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng. Trả lời, thiếu ra, đầu hồng hoang cử thú này là sinh vật ngàn năm trước. Cũng là cử thú tiền sử theo như tiền nhân nói, chúng căn bản là không có trí tuệ. Không thể sử dụng ngôn ngữ trao đổi đâu, không thể nào. Thực lực mạnh đến mức biến thái như vậy mà trí tuệ lại kém phát triển thế sao? Đoạn vân có chút bất ngờ, đã có thể lên tới cấp 13. Thế mà không có trí tuệ, thiếu ra. Ngài có thể không biết về thời kỳ hồng hoang. Thời đại đó là một thời đại tiền văn minh. Hồng hoang cử thú hung ác thành tánh. Thực lực cũng rất cường hãn, nhưng chúng chỉ là một đám giá thù. chúng căn bản không thể nói chuyện thiếu gia đầu hồng hoang cử thú này thật sự quá lợi hại chúng ta đi chỗ khác thôi lão ô quy nói với hắn đoạn vân cười cười một đầu hồng hoang cử thú nhỏ bé mà khiến cho bổn thiếu gia lui bước sao chạy đi đâu lúc này cả ma thú xâm lâm mà đến cả mộng đa lợi á cũng đều là cơ nghiệp của bổn thiếu gia ta sao để một đầu giá thú làm loạn trong phạm vi lánh địa của ta Với tốc độ tàn phá này, ta thấy không bao lâu cả ma thú xâm lâm đã không còn tồn tại nữa Đạt nhị ba, đạt nhĩ khắc Tiểu phi hiệp các ngươi lên thử một lần Toàn lực công kích nó Ba con long thú thực lực đã là cấp 12 trung dai lao về phía đầu hồng hoang cử thú đó Đạt nhĩ ba phi thân tới trước mặt con cử thú vận khởi ma lực tặng cho đầu cử thú này một quả cầu năng lượng Kết quả quả làm cho đoàn người đoạn vân mở rộng tầm mắt chỉ thấy luồng năng lượng đó không hề xâm nhập được vào người con cử thu hoàn toàn mất hẳn uy lực đạt nhị khắc thấy công kích của đạt nhị ba không công hiệu quay về đầu cử thú phun ra một luồng long viêm nhưng đầu cử thú đó há miệng ra lập tức nuốt trọn long viêm của đạt nhị khắc tiểu phi hiệp không chấp nhận sự thật lúc này vận khởi một phong nhận thật lớn một phong nhận có năng lượng cấp 12 chém mạnh vào thân thể cử thu Nhưng phong nhận đó chỉ như một trận gió Không thể gây tổn thương cơ thể cử thú Thiếu ra Đầu cử thú này có thể hấp thu năng lượng công kích Vừa rồi đám người đạt nhị ba công kích nó Đã làm cho năng lượng đầu cử thú này tăng lên không ít Diệp cô thành vội vàng nói với đoạn vân Đoạn vân hơi cuống Hắn vội gọi đạt nhị ba Đừng sử dụng công kích thuần năng lượng Các ngươi trực tiếp tiến lên Dùng thân thể đánh với nó Nghe đoạn vân nói thế, đạt nhị ba lúc này vẫn khởi nắm đấm, đấm mạnh vào đầu cử thú này một cú như trời giáng. nhưng đoạn vân cũng chỉ nghe một tiếng ba chạm kim loại. Tiếp theo, đang lúc đạt nhị ba nghi hoặc, cánh tay trước ngực đầu cử thú đã đánh bay đạt nhị ba bắn đi mấy chục thước, chẳng mấy chốc. Những công kích thân thể của đạt nhị khắc và tiểu phi hiệp cũng phủ xuống, nhưng vẫn chẳng có tác dụng gì như trước. Nhưng đoạn vân vẫn cảm thấy may mắn là tốc độ và lực độ công kích của đầu cự thú này rõ ràng có hạn. Mấy thủ hạ mình đều không bị bao nhiêu thương tổn cả. Thấy cảnh này, đoạn vân rõ ràng nhíu mày. Đối mặt với một khối sắt như vậy, mình phải làm sao mới có thể hàng phục được nó nhỉ? Đạt nhĩ ba. Các ngươi lui ra. Đoạn vân ra lệnh cho đám đạt nhĩ ba. Ngươi để chúng ta đánh nữa. Ta không tin ba người chúng ta không giết được nó. Nắm tay đạt nhị ba hơi sưng đỏ, thở hổn hển nói với đoạn vân. Đoạn vân quay về đạt nhị ba nói, ngươi thôi đi. Ngươi nhìn nó kìa, khắp người đều là vũ khí. Hơn nữa toàn thân đều là sắt, đánh tới đánh lui cũng không thua được. Nhưng lại còn có thể hấp thu năng lượng đối thủ. Đầu cự thú này tương lai càng đánh càng mạnh. Còn năng lượng của các ngươi cũng càng ngày càng yếu. Như vậy thì sớm muộn gì cũng thất bại. cho thần long bộ tộc thử nhé." Âu Đặc Tư lúc này nói với hắn, nhìn thần long bộ tộc thành viên chiến ý ngập trời, rồi nhìn đầu hồng hoang cử thú đó, Đoạn Vân suy tư một phen, suy nghĩ một hồi, Đoạn Vân nở nụ cười quỷ dị, nói, "Đánh? Tại sao phải đánh? Tên đó vừa thấy là biết chỉ thuộc loại gia hỏa ngu ngốc, hắn không phải một đầu giá thú sao? Đối với giá thú, Chúng ta có cần phải phí sức lực chính diện cứng đối cứng với nó không? Hơn nữa các ngươi xem, mặc dù nó có nhiều chân tay như vậy, nhưng năng lực phản ứng của nó thì kém hơn nhiều so với những cao thủ đồng dai, thiếu da. Ngươi muốn làm gì? Diệp Cô Thành hỏi, đoạn vân cười đầy ẩn ý. Nói, bảo thú nhân hộ vệ lên đây, để cho họ trực tiếp dùng cầm long chảo chói tên kia lại. Lân giáp của nó không phải rất lợi hại sao Ta sẽ không đánh vào lân giáp nó Không phải nó có thể hấp thu năng lượng sao Ta không công kích nó Xem nó làm sao hấp thu được năng lượng Bổn thiếu ra trực tiếp chói nó lại Ngươi nói chúng ta không cần đánh nó hả Tiểu phi hiệp giật mình hỏi Chỉ biết đánh Giá thú cả người toàn là vũ khí có chỗ nào mà đánh Lúc này năng lượng của nó cũng đã là cấp 12 trung giai không giết được nó thì trói hắn lại hà tất phí công trừ đoạn vân cười trả lời chẳng mấy chốc đám thú nhân đang ở dưới chờ đến lượt mình vừa nghe lệnh của hắn thoáng cái là chạy lên nhìn đầu cự thú trước mắt đám thú nhân xoa tay múa chân nhún nhảy khởi động nhìn đám thú nhân võ sĩ đoạn vân cười ra lệnh thú nhân gia tộc nghe lệnh không cho dùng năng lượng công kích nó Nhiệm vụ của các ngươi là dùng thật nhiều xích sắt chói chặt đầu giá thú này cho bùn thiếu ra, nhất định phải chói thật chặt lại cho ta. Đám thú nhân hí hứng chia nhau đi lấy ra đủ loại công cụ, rồi kéo lên vây kín đầu cử thú kia lại. Ngẫm nghĩ một lát, đoạn vân lại ra lệnh cho đám thủ hạ bên cạnh tiến lên hiệp trợ, nhất là thần long. Bằng vào thân pháp linh hoạt của họ thì việc dùng những sợi xích sắt vòng vài vòng khắp người đầu con quái thú tuyệt đối là sự tình rất dễ dàng. Chẳng mấy chốc, 120 thú nhân đem theo đủ loại công cụ cầm long phủ xuống khắp nơi trên người con hồng hoang cử thù. Thú nhân hộ vệ bây giờ có thực lực cấp 11 hậu giai. Chiến lực của họ mặc dù không phải rất cường đại, nhưng 120 thú nhân mà đối phó với một con giá thú ngu ngốc, luồn qua những cái xích sắt. thì là một việc quá đơn giản. thú nhân dùng ba cái xích thật lớn tập trung quấn quanh sáu cái chân to đùng của đầu cự thú này. đám thú nhân chia làm sáu tổ, hai tổ phụ trách một cái xích, mỗi một cái cái xích chia ra đối phó với hai cái chân. dưới sự giúp đỡ của đám thần long, luồn trước luồn sau, sáu cái chân khổng lồ của đầu cự thú đã bị xòe qua. tiếp theo, giữa sự kết hợp của đám thú nhân và thần long Sáu cái chân của hồng hoang cử thú cũng cơ bản bị đám thú nhân trói chặt. Sau khi đã trói được chân, đoạn vân còn cho cuồng chiến sĩ và ma thú gia tộc cũng kéo lên trợ giúp một phen. Khí lực của con hồng hoang cử thú này không phải cường đại lắm sao. Nhưng cho dù người cường đại tới đâu, khí lực cộng lại làm sao so với được với nhiều người chứ? Khi sáu cái chân của hồng hoang cử thú bị trói chặt, đầu hồng hoang cử thú đó cũng chỉ còn nước nằm lăn trên mặt đất. Kêu ngao ngao, cử thú ngã xuống đất. Đám thú nhân lập tức quay về ba cặp cánh tay trước ngực nó phát khởi công kích. Ngươi nói ngươi có sáu cánh tay hả? Chúng ta đây cứ hai mươi thú nhân lực lượng cường đại phụ trách một cánh tay ngươi. Cho dù chúng ta không làm được, còn có cuồng chiến sĩ, thần long, cả đám thần thú gia tộc nữa chứ. So về khí lực, chúng ta đây nhiều người, chúng ta đây mạnh hơn ngươi nhiều. cứ thế đám thú nhân và một đám đồ long không chuyện bên cạnh đứng bên cạnh trợ giúp một lần nữa thành công trói chặt sáu cánh tay của cử thù tay và chân đã được trói chặt cả thân hình cho dù có mạnh tới đâu cũng chẳng còn chỗ mà thi thù rất đơn giản thú nhân trực tiếp chói chặt cả người đầu cử thú này lại hơn nữa trói rất nhiều vòng đám thú nhân cũng không buông tha cái đầu của con cử thú này trực tiếp trói mõm nó lại Về phần cái đuôi như một mũi giáo của nó, đám thú nhân trực tiếp bắt nó lên đùi sau rồi trói lại. Sau một phen cố gắng, cố xe tăng bọc thép đầy vũ khí này cũng cơ bản tuyên cáo chung kết. Con cử thú cả người, trên dưới đều bị trói chặt. Bây giờ trông như một cục gỗ, bị vứt lăn lóc trên mặt đất. Nhìn con cử thú nằm trên mặt đất kêu gào ầm ĩ, Cả người trước sau chỉ có thể vặn bèo khe khẽ. Đoạn vân và đám thủ hạ thở vào một hơi. Tên gia hỏa khổng lồ này có phải là là hồng hoang cử thú không? Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio Chương 255, quái thú thể nội hữu mỹ nữ nhìn đòn bánh tết sao trước mắt mình. Đoạn vân trong lòng tự hỏi không biết phải làm gì với hắn đây. Đối với cục sắt có lực lượng cường hãn này, hắn có hơn 10 phương pháp giết chết nó. Chỉ cần là một sinh vật. Nó hẳn phải có nội tạng. Trực tiếp nhét vào bụng nó vài quả lựu đạn ma tinh siêu năng lượng. Kiểu gì cũng sẽ bị nổ ra cho. Đoạn Vân cũng không tin. Nội tạng của nó cũng có thể hấp thu năng lượng. Cho dù nội tạng nó có thể hấp thu năng lượng. Nhưng năng lượng cường đại nổ mạnh trong nháy mắt như thế. Cũng tuyệt đối có thể nổ tan xác hắn. Thêm vào đó. Còn có thể trực tiếp dùng dược vật độc chết nó. Chỉ cần nó có máu có thịt. Hắn cũng làm cho máu thịt nó biến thành bồn. Thiếu gia chúng ta phải làm gì đây? Diệp Cô Thành hỏi Đoạn Vân, nghĩ một lát. Hắn trả lời, hắn lợi hại như vậy. Nếu có thể thu phục làm ma sủng thì tốt. Gọi tên địa hành quy lên đây. Thiếu gia ngài tìm ta. Lão ô quy ngàn năm cung kính nói với hắn. Đoạn Vân khẽ gật đầu. Nói, lão tiên sinh, ngươi tên gì? Ta tên là Mạch Địch Phổ Tư. À, mạch địch phổ tư, ngươi sống chừng ấy tuổi rồi, chắc cũng biết vài sự tình tiền sự chứ hả, ngươi nói xem, đối với đầu hồng hoang cử thú này, ta hẳn là phải có cách nào xử lý nó chứ, đứng ở một gốc cây bị con cử thú phá hỏng thành đống gỗ vụn, đoạn vân hỏi lão ô quy mạch địch phổ tư, việc này hử, thiếu gia đã không có năng lực giết nó, vậy thì bắt nó phong ấn lại đi, mạch địch phổ tư trả lời. Đoạn vân khẽ lắc đầu nói, ai nói ta không có năng lực giết hắn. Ta chỉ cần tìm một ma tinh cấp 12, nhờ địa tinh chế cho ta thành lựu đạn ma tinh. Sau đó đem nó nhét vào bụng cử thú này, với một lực nổ siêu năng lượng cấp 13 bộc phát trong cơ thể. Nó muốn không chết cũng khó. Thiếu gia nguyên lai có cách giết chết nó hả? Vậy thiếu gia muốn thế nào? Mạch địch phổ tư hơi giật mình nói, dựa theo phương pháp này của đoạn vân. Tuyệt đối có thể giết đầu hồng hoang cử thú này Đoạn vân cười hỏi lại Ngươi nói Ta có thể thu hoạch nó để dùng vào việc gì không Việc này ta không biết Mặc dù thực lực của nó thì vô cùng cường hãn Nhưng trí tuệ hồng hoang cử thú có hạn Hơi giống giá thù Đối với việc thu hoạch hồng hoang cử thú làm ma sủng Tự hồ không ai làm cả Mạch địch phổ tư trả lời ra hiệu cho lão ô quy lui xuống Đoạn vân đánh giá cẩn thận con hồng hoang cử thú này một phen, càng xem hắn càng thích, quyết định thử một lần, tinh thần lực của hắn đã rất cường đại, do đó muốn dựa vào tinh thần lực cường đại của mình xâm nhập vào biển ý thức của cái đầu to đùng này, lưu lại ấn ký, mình hẳn là có thể khống chế được đầu cử thú này rồi. Đoạn vân ra lệnh cho đám thủ hạ đứng một bên đề phòng, còn hắn chuẩn bị dùng thần thức xâm nhập vào đại não của cử thú. Kỳ thật Đoạn Vân cũng nghĩ tới việc trực tiếp dùng huyết chi khí ước quỷ dị, giống như thu phục Âu Đặc Tư và Tạp Lộ, trực tiếp dùng danh nghĩa của hắn ký khí ước. Nhưng tên quái gia hỏa này cả người đều là lân giáp, xem ra toàn là những thiết bị phi sinh vật, để máu có pha ý nghĩ của mình thẩm thấu. Xâm nhập vào đại não thì cơ hồ không thể làm được, nhưng Đoạn Vân có thần thức cường đại, hơn nữa hắn có thể ngưng tụ ấn ký mình trong thần thức, Chỉ cần đoạn vân xâm nhập thành công vào đại não đầu cử thú này Đưa ấn ký của mình khắc vào trong đó Đầu cử thú này cũng tuyên cáo thuộc về mình rồi Đoạn vân đưa tay phải đặt nhẹ vào đầu con cử thú Thần thức cường đại theo cánh tay cuồn cuộn tuôn ra Trực tiếp xuyên qua lân giáp con cử thú Thần thức tựa như có vô số ánh mắt Hiểu rõ những phương vị bên trong lân giáp cử thú Thần thức cứ thế chui vào trong Phát hiện ra thế giới bên dưới cái vỏ bọc ngàn năm này, đoạn vân ước lượng, lân giáp ở da đầu cử thú dày gần 20 ly, vào sâu bên trong tổ chức này lại càng mỏng dần. Trong đó có vô số những loại tương tự như mạch máu phân bố phía dưới lân giáp, đoạn vân phỏng trừng. Những mao quản này có thể đưa năng lượng hấp thu được vào trong cơ thể, cử thú thông qua lân giáp có thuộc tính hấp thu để hấp thu năng lượng công kích của đối phương cấp cho mình sử dụng. Sau khi chuyển hóa, truyền vào những nao quản này, từ hệ thống mao quản sẽ đưa năng lượng truyền tới các nơi, hoặc là chuyển hóa tồn chữ, hoặc là trực tiếp sử dụng. Thần thức đoạn vân tiếp tục đi sâu vào trong. Sau khi xuyên thấu qua lân giáp, hắn phát hiện ra dưới lớp da cứng như thép là lớp thịt mềm. Cường độ tổ chức của lớp thịt này so với lớp da bên ngoài cử thú thì đúng là một trời một vực, đoạn vân dám khẳng định. Nếu tầng lân giáp đó không có thuộc tính hấp thu thì với chân khí của đoạn vân cũng đủ để phá hỏng toàn bộ cơ quan bên trong của hồng hoang cử thu. Nói cách khác, chỉ cần chút chân khí của đoạn vân cũng đủ để làm cho đầu hồng hoang cử thú hình thể cồng kềnh này bị nội thương nghiêm trọng. Xuyên qua da thịt, thần thức tiếp tục hướng vào trong. Sau khi phát ra những xung động mạnh hơn, hắn thành công tiến vào đại não con cử thu. hơn nữa thành công tìm được biển ý thức sao sao của đầu cử thu khi đoạn vân đang suy nghĩ biện pháp đem ấn ký của mình khắc vào ý thức hải của con cử thu một thanh âm bỗng nhiên truyền tới ngươi là ai ngươi muốn làm gì thanh âm này là thanh âm nữ tính thanh âm có vẻ rất ngọt ngào đoạn vân biết thanh âm này là từ tinh thần lực hoặc linh hồn của con cử thú này phát ra nếu mình muốn thu phục thành công đầu cử thu Chắc chắn phải tìm ra chủ nhân của thanh âm này, rồi thu phục người phát ra thanh âm. Nhưng thanh âm này lại không hề phù hợp với thân thể tựa hồ cổng cành kia. Đây là món đồ quái quỷ gì thế nhỉ? Giữa ý thức hải của cử thu, thần thức đoạn vân phát ra một thông điệp. Nói, ngươi là ai? Làm sao ngươi bây giờ ở trong cơ thể ta? Ngươi có phải là người xấu không? Thanh âm vang vọng đó có chút đề phòng. Đoạn vân trong lòng cười lạnh trả lời Ta đã vào trong đầu ngươi rồi Ngươi nói ta có phải là người tốt không Còn thần thức đoạn vân phát ra thông điệp Nói, ngươi nói cho ta biết trước ngươi là ai Sau đó ta sẽ nói cho ngươi ta là ai Ngươi thấy con quái thú bị những người bên ngoài bị chặt không Thanh âm đó hỏi Thần thức đoạn vân nói Ta thấy rồi Vậy đó chính là ngươi hả Không phải ta Thanh âm ngọt ngào cất lên, không phải ngươi, vậy là ai? Đoạn vân hỏi lại vẻ nghi hoặc, đã ở trong ý thức hải của quái thù, Vậy hẳn phải là linh hồn của quái thú rồi, nhưng nói không phải, Rốt cuộc là chuyện gì, nó vốn là sủng vật của ta, Một sủng vật rất đáng yêu, nó tên là quả quả, Nhưng sau đó, tỷ tỷ ta giấu ta, bí mật bắt quả quả thí nghiệm, Tỷ tỷ ta dùng một đại lượng các chất có thuộc tính hấp thu, ép buộc quả quả ăn vào, lại còn đưa năng lực thôn phệ của đám Slam Di thực vào người quả quả. Quả quả biến thành một đầu quái vật thôn phệ vạn vật, cũng không e ngại công kích. Tỷ tỷ ta dùng sủng vật khế ước, ép quả quả biến thành sủng vật của nàng, rồi ra lệnh cho quả quả thôn phệ ta. Ta không nghĩ lại bị quả quả thôn phệ mình, nên thân thể biến thành thân thể của quả quả. Linh hồn ta đã chui được vào thức hải của quả quả Chính là nơi này này Ở đây ta giết chết được linh hồn tà ác của quả quả Nhưng chính vì vậy Ta lại bị nhốt ở bên trong này Vĩnh viễn không ra ngoài được Giọng nói ngọt ngào rất kiên nhẫn giảng giải cho đoạn vân Hắn bị kích thích một chút Lão ô quy này Chờ ta ra ngoài sẽ thu thập ngươi Lại nói đây là cái gì hồng hoang cử thu Vốn còn tưởng rằng ở nhà có một người có kinh nghiệm Cái gì cũng biết, không ngờ tin tức đầu tiên lão ô quy cung cấp lại hoàn toàn lầm lẫn Ngươi bị tỉ tỉ ngươi phong ẩn bên trong ma thú xâm lâm hà? Đoạn vân dùng thần thức hỏi, Tỷ tỷ ta nghĩ là ta đã chết Vì vậy bắt ta nhét vào ma thú xâm lâm Hơn nữa còn sử dụng một đại phong ẩn Muốn vĩnh viễn chôn ta lại Mãi đến gần đây, ta mới ra ngoài được Nhưng linh hồn của ta vẫn bị giam cầm trong vòng thân thể quả quả như trước. Bị nhốt trong thân thể. Không thể nào. Chẳng lẽ ngươi không ra được. Ta đây làm sao lại vào đây được. Đoạn vân hỏi có chút khó hiểu. Mặc dù ta không biết ngươi làm sao mà vào đây được. Nhưng ta cũng không ra được đâu. Toàn thân quả quả được bọc kín bằng phệ ma thạch. phệ ma thạch lại gây thương tổn cho linh hồn rất lớn. Linh hồn chỉ cần tới gần phệ ma thạch. Lập tức sẽ bị hấp thu sạch sẽ Thanh âm đó giải thích cho đoạn vân Ngươi rốt cuộc là ai Thực lực thân thể mạnh đến thế Vậy ngươi cũng nhất định rất lợi hại phải không Đoạn vân dùng thần thức hỏi Ta không thể nói cho ngươi Đoạn vân hỏi lại Ta không thể nói cho ngươi Nói không thể tức là không thể Thanh âm đó có chút nóng nảy Đoạn vân ngẫm nghĩ một lát Rồi dùng thần thức nói Ngươi ra ngoài cho ta xem cái nhé Ngươi ra trước đi, thanh âm kia nói, trong lòng đoạn vân cười lạnh, ta đi ra, ta làm sao mà đi ra được, đây là thần thức của ta, ta đâu có giống ngươi, vốn là một linh hồn, nơi này là địa bàn của ngươi, ngươi ra trước đi, sau đó ta sẽ ra, vậy cũng được, thanh âm ngọt ngào chấm dứt, đoạn vân lúc này phát hiện giữa ý thức hải có chút ba động, sau đó mở rộng thần thức ra bao vây khắp nơi, Ngươi làm gì đó, cô gái này chợt kêu lên, cũng không phải đoạn vân muốn thô lỗ như vậy với người ta. Chỉ có điều căn bản là nếu thần thức của đoạn vân không ôm người ta thì làm sao mà biết được người ta trông như thế nào. Thần thức đoạn vân cũng rốt cục phát hiện ra chủ nhân của thanh âm đó một thiếu nữ rất xinh đẹp thánh thiện khoảng 20 tuổi. Hơn nữa là thiếu nữ trông thê thảm, nhưng vừa thấy hình dạng đó đoạn vân giật mình, hắn cảm thấy rất quen thuộc. Chuyện được phát miễn phí tại web Chuyện audio mới com Chương 256 Sinh mệnh nữ thần đích muội muội Bị thần thức đoạn vân bao vây Cô gái đó thử cố gắng giải rũa Và công kích vài lần Nhưng thần thức của hắn Vốn chính là một loại tinh thần rất quỷ dị Căn bản không thể công kích được Với chút thần thức ấy Cho dù bỏ qua thì cũng sẽ không có Ảnh hưởng quá lớn gì với hắn Ngươi muốn làm gì Ngươi buông ta ra Cô gái bị thần thức bao vây linh hồn đang muốn cố gắng trốn tránh. Nhưng thần thức hắn tựa như không khí. tràn ngập khắp nơi khắp trốn. Dường như ta gặp ngươi ở đâu rồi thì phải. Đoạn vân dùng thần thức nói với cô gái bị bao vây. Thật ra mà nói. Dùng thần thức ôm lấy một linh hồn căn bản không có cảm giác gì. So với ôm lấy một khối không khí cũng chẳng khác gì nhau. Gặp ta rồi hả? Không có khả năng đó. ta đã ở đây đã ngàn năm rồi. cô gái đó có chút giật mình chối phát sinh mạng nữ thần. cô nói là tỷ tỷ của cô phong ấn cô hà. còn một thủ hà của ta lại nói là đầu cự thú này là do sinh mạng nữ thần tự mình phong ấn. chẳng lẽ cô là muội muội của nữ thần? làm sao biến thái như vậy được? nếu cô không nói dối, cô tuyệt đối là muội muội của sinh mạng nữ thần. ta đã nhìn thấy pho tượng nữ thần. Trông rất giống với cô đó. Đoạn vân lúc này trột dạ hỏi dồn, Ta không phải. Ngươi buông ta ra trước. Cô gái đó nói với đoạn vân có chút thẹn thùng. Gã sắc lang sử dụng thần thức cười. Hê hê. Không cần khẩn trương. Ta có ôm cô thật đâu. Ta chỉ dùng thần thức của ta mà quan sát phương vị của cô thôi mà. Ngươi là mấy tên xấu xa ở bên ngoài trói ta đó hả? Ngươi trói thân thể ta. bây giờ lại trói buộc linh hồn ta, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? ngươi mau thả ta ra, ta cam đoan không gây chuyện, ta sẽ lập tức đi ngay. cô gái đó hét lên với đoạn vân, cô có thấy một thanh niên mắt đen, chính là ta đó. bây giờ tay của ta đang vuốt ve cô, là đang sờ đầu con sủng vật quả quả của cô. đoạn vân dùng thần thức truyền tới đầy ý tứ, tại sao ngươi muốn vào đây? Nơi này đã vào là không ra được đâu Ngự khí cô gái đó có chút nghi hoặc Cất tiếng cười Đoạn vân dò hỏi tiếp Không nói về ta Hãy nói về phần cô đi Tại sao tỷ tỷ cô muốn phong ấn cô Sinh mạng nữ thần có thanh vọng rất cao ở mộng đa lợi á Có phải là người tà ác như cô nói không Nghe đoạn vân dò hỏi như vậy Cô gái vội vàng đáp Ta vừa rồi lừa ngươi thôi Việc này không phải tỷ tỷ của ta làm, tỷ tỷ của ta cũng không phải sinh mạng nữ thần, vậy chẳng trách được, cô muốn ra ngoài hả? Đoạn vân hỏi, nhưng ta không ra được, cho dù ra khỏi, ta cũng chỉ có thể là một linh hồn, sau khi rời khỏi đây vẫn không có bằng hữu gì cả. Giọng cô gái có vẻ lo lắng, đoạn vân cười khẽ, thần thức vẫn truyền đều đều, ta đã đi vào thì sao cô lại không ra được chứ? Cho dù ta không trực tiếp mang cô ra ngoài. Chỉ cần đánh vỡ thân thể con quái thú này. Hoặc là khoan một cái lỗ, Cô cũng có thể ra khỏi đây mà. Sau khi ra ngoài sẽ tìm một thân thể khác. Vậy còn không dễ dàng sao? Muốn chiếm cứ thân thể người khác hà? Không được. Ta cũng có thể tự mình trọng tố thân thể. Tâm địa cô gái thật ra cũng rất tốt. Không nói việc này nữa. Có phải là thân thể này không thể nói chuyện không? Đoạn vân hỏi tiếp, quả quả là sủng vật, sủng vật bình thường đều không thể nói chuyện, quả quả đã qua sự cải tạo, kết cấu thân thể không cho phép nó phát ra ngôn ngữ phức tạp. Cô gái trả lời, ngẫm nghĩ một lát, Hắn bảo như vậy ta đi ra ngoài trước, nhưng ta sẽ lưu chút thần thức ở chỗ này, thông qua chút thần thức giữa chúng ta có thể trao đổi được. Đoạn vân tách một bộ phận thần thức của mình ra, gắn vào trong biển ý thức. Sau đó rút lui ra khỏi thân thể quái thù. Sau khi trở ra, đám thủ hạ vẫn còn chưa phản ứng gì. Hắn đã nhắm mắt dùng thần niệm hỏi thử, cô nghe được không? Ngươi ở nơi nào đó, thanh âm cô gái vang vọng trong biển ý thức của đoạn vân. Ta đã ra ngoài, cô có thể khống chế được thân thể quái thú này chứ? Ta cởi trói cho cô, sau này ta sẽ nghĩ biện pháp đưa cô ra. Hắn dùng thần niệm nói với cô gái. ngươi mau đưa thả ta ra, cô gái nói với đoạn vân, cô tên là gì, ta gọi là He cô gái trả lời, ta gọi là đoạn vân, cô thấy mấy người ở đây không, họ đều là thủ hạ của ta, không nói nữa ta thả cô đây, đoạn vân nói với He hắn cắt đứt liên lạc với nàng, rồi thu hồi thần thức lại, việc liên lạc giữa đoạn vân và He không được chặt chẽ liền lạc như Âu Đặc Tư và Tạp Lộ. Hắn chỉ lưu chút thần thức ở lại trong biển ý thức của Helen Chỉ cần đoạn vân thả thần thức ra Chỉ cần trong phạm vi thần thức có thể sẽ liên lạc được với chút thần thức mà đoạn vân lưu lại đó Cũng có nghĩa là có thể liên lạc với Helen Và cũng chỉ đoạn vân có thể liên lạc Helen Helen không thể liên lạc với hắn Ngươi làm gì vậy? Làm gì mà lục đục ở bên trong lâu thế? Đoạn vân vừa mở mắt Đám người tiểu phi hiệp đã vây kín lấy hắn Không phải mới có một chút thôi sao Các ngươi thả nàng ra đi Đoạn vân ra lệnh cho thủ hạ Nó là giống cái hà Tiểu phi hiệp giật mình vảnh mõng hỏi Nhất thời cũng khó nói hết mọi việc được Bảo các ngươi tha thì các ngươi làm đi Nói nhảm nhiều thế Hắn trợn mắt quát Nghe đoạn vân nói thế Đám thú nhân hì hục cởi trói cho con cử thú Đang nằm thu lưu thành một cục Còn tiểu phi hiệp vẫn đứng một bên nói thầm nàng. Cũng không biết mắt lão đại có tuét toè loe không. Một quái vật xấu xí như thế. Vậy mà vẻ mặt lúc đó quả thực tựa như nhìn thấy một đại mỹ nữ vậy. Đoạn vân cũng không để ý đến lời lẩm bẩm của tiểu phi hiệp nữa. hắn hỏi diệp cô thành. Diệp cô thành. Làm sao nàng bất động thế. Thiếu ra. Người đi vào không bao lâu. Nó vẫn không nhúc nhích. Còn thiếu ra. Lúc nãy vẻ mặt người trông rất phong phú, vẻ mặt người lúc đó giống gặp được mỹ nữ vậy, đoạn vân cười he he, đừng nói là trông giống, ta thật sự thấy mỹ nữ bên trong.